Thưa kính dày đều với chúng ta King David xin nghĩa xin định quanh Thái phụ check trân trọng kính chào tới ngồi quý khán giả. Chào tới ngồi Nguyễn. Dạ xin chào Ninh Quang Thái và xin chào quý khán giả. Thưa nghĩa tuần trước thì ông đã đề cập đến những cái nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc mà chính phủ Hoa Kỳ uh, Liên bang đã phải đóng cửa uh, gây ra những hậu quả rất là tai hại mà trong đó một trong những tai hại nhất đó là cái sân chơi của hoạch gì bỏ trống ở trên thế giới bằng kiến là Tổng thống Barack Obama đã phải hủy bỏ chuyến đi qua tham dự hội nghị tại Bali và tại Brunei và khiến cho lãnh đạo Trung Quốc cái tận Cần Bình là muốn gây vườn hoa, muốn làm gì thì làm tại hội nghị đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi đề nghị là chúng ta đào sâu trở lại chuyện này. Theo như ông Nhìn thì cái hậu quả của cái chuyện mà shut down chính phủ Liên bang là sao? Tôi nghĩ nó đưa ra một cái hình ảnh khá tệ về đệ nhất siêu cường của thế giới. À, đầu tiên hết tất cả là đối với lại những cái người mà mơ ước với việc hoa kỳ chuyển trục về á châu đó, đó thì tháng 3 năm 2010 đó ông barack obama đó là đã hủy một cái chuyến đi thăm hai nước quan trọng ở tại á châu indonesia với lại úc mà ông hẹn là là đến tháng 6 là về tháng 3 ông phải ở lại để ông vận động về cái cái đạo luật mà ông cho rằng là cái thành tích quan trọng nhất trong cả cái sự nghiệp của ông đó là cái đạo luật về cải tổ chế độ y tế đến tháng 6 đó đã thì ông cũng lại hủy luôn cái chuyện đó. là tại vì nó có cái vụ gọi là Cái giàn khoan của ông BP ở vùng vịnh nó bị leak, nó bị dầu nó loang ra đó. Sau đó đến bây giờ đến lần này cũng vậy đó thì tháng cái ông thứ tư của 100 tháng trước đó đó thì ông đã quyết định rằng là không có tham dự, không có thăm hai nước chính thức hai nước Philippines và Malaysia vì một cái lý do mà cái tòa Bạch ốc đưa ra, một lý do mà tôi bảo rằng là họ cũng hơi thôi ngớ ngẩn lý do gọi là hậu hậu cần. Lý do tiếp vận là tại vì những nhân viên bảo vệ an ninh hay là cần vũ là nhân viên gọi là phục vụ ông đó đó để cho chuyến đi đó đó là họ bị cúp không có lương. Thì cái chuyện đó đó nó cũng đã hơi nó đã kỳ nhưng mà sau đó đó là ngay cái chiều thứ năm là ngày sau đó đó là họ hủy luôn cả cái chuyến đi đó nữa thì nó giống như là anh Tài nói đến cái chuyện gọi là nhường dân chơi. Thực tế ra thì tôi nghĩ nó như thế này này. Ở tại Đông Bắc Á đó đó ông tổng trưởng Quốc phòng Czech Hegel có đi thăm Nam Hàn và Nhật Bản và có đạt được một số những tiến bộ, một số những cái cam kết về cái chuyện hợp tác quân sự. Mà hai quốc gia nó đều là hai quốc gia mạnh, có đủ sức đương đầu với cái lý do chính mà phải có sự hợp tác, tức là Bắc Hàn. Và đằng sau thì đương nhiên là Trung Quốc. Nhưng mà các nước Đông Nam Á đó, đó thì cái hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN với lại các nước Đông Á, đó, cái thượng đỉnh của cái gọi là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, tức là APEC đó, đó thì ông Obama lại không có mặt Anh để ông Tập Cận Bình mặt Và ông Tập Cận Bình với lại ông Tổng thống Liên bang Nga lúc đó Trong cái hội nghị APEC đó, đó Là rất là vui vẻ. vui vẻ là Tại vì nhìn thấy một đối thủ của mình là Đang gọi là Tôi dùng chữ tăng gia bối rối thì nó không đúng Nhưng mà đang bận việc nhà đến lỗi gọi là đóng cửa Thì tôi cho rằng là Cái đó nó nó nguy hiểm Nó nguy hiểm cho các cái nước Đông Nam Á à, Thất bại vì cái chuyện gọi là Đẩy mạnh cái hiệp định đối tác chiến lược xuyên thái bình dương hoặc là cái mà gọi là đưa ra một cái quy tắc hành xử ở tại biển đông đó, đó đưa ra một cái quy tắc chung giữa các nước asean với lại hoa kỳ ở đằng sau đối diện với lại phía trung quốc trong khi trung quốc là muốn bẻ đũa từng chiếc từ gây phân hóa trong từng nước asean một thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái điều thất bại cái điều thất bại nó còn kinh khủng hơn nữa chính là cái tình hình ở tại trung đông Trung Đông thì có ba hồ sơ lớn. Thứ nhất là cái Buceria. Bây giờ dĩ nhiên là Hoa Kỳ cũng có phần nào hài lòng những cái lời tuyên bố của ông Ngoại trưởng John Kerry là Hoa Kỳ, như là hài lòng trước cái thái độ hợp tác của nhà cầm quyền Assad về cái chuyện vấn đề cho phái bộ Liên Hợp Quốc điều tra về vũ khí hóa học. Hồ sơ thứ hai là vấn đề Iran. Mặc dù là ông Tổng thống mới của Iran cũng đã đến Liên Hợp Quốc và có một cú điện thoại nó gọi là đột phá giữa ông Obama và ông tổng thống của Iran. Hồ sơ thứ ba là câu chuyện Ai cập. Sau cái vụ lật đổ ông tổng thống Mohammed Morsi, thì Ai cập vẫn còn dối ghen ghê lắm. Theo ông rằng nước Mỹ sẽ phải giải quyết những vấn đề này như thế nào? Tôi biết là, là đầu tiên thì chúng ta đã có một chương trình nói về cái vụ Syria Thì bây giờ đó, nó đi vào một cái tiến trình gọi là ngoại giao Thì nó cũng có có đi có lại tác động lung tung Mà tôi cho rằng là nó sẽ phải một thời gian khá lâu Chuyện thứ nhì đó là cái chuyện Iran Sau khi mà ông Tổng thống Obama đi dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Giữa tháng 9 đó Thì cũng đã có muốn gặp cái ông Tổng thống mới được bầu lên của Iran Và đã Đề nghị gặp nhiều lần Thì cuối cùng ông kia từ chối Nói rằng là ông bận đi học với báo chí Không thèm gặp Tổng thống Mỹ Cho đến khi mà ông đi về đó đó, Thì ông Tổng thống Mỹ mới tìm cách liên lạc Gọi được cái cú điện thoại đó Thì ngay sau đó cái người gọi là lãnh đạo tối cao của Iran Là ông giáo chủ Mayatollah Ali Khamenei đó. Ông la cái ông Tổng thống của họ Tức là cái người làm lãnh đạo thật đó. Đó là Tại sao lại nói chuyện telephone làm cái gì Thành ra tôi là đôi co vẫn nhau và hai bên cũng co và vẫn thảo luận thì tôi cho rằng là nó sẽ còn lâu. Và đúng là khi mà anh Thái nhắc đến cái hồ sơ của Ai Cập thì chúng ta nhớ đến cái tuần vừa rồi. Vào đầu tháng 10 đó, đã, báo chí của Hoa Kỳ được chính quyền Hoa Kỳ qua những cái nhân vật gọi là giấu tên tiết lộ rằng là Hoa Kỳ có thể sẽ cúp vệ trợ cho Ai Cập. À, và tức là bắn tin không có chính thức nhưng mà nhá ra những cái tín hiệu cho biết rằng là Hoa Kỳ sẽ giả soát lại cái cái kế hoạch viện trợ cho Ai Cập. họ Trong cái tài khoá 2013 thì họ viện trợ là 1 tỷ 300 triệu nó còn cỡ chừng 586 triệu đô la đó, đó. Và nó quan trọng là tại vì nó liên quan đến khí giới và đến máy bay trực thăng loại Apache Thì Hoa Kỳ định dùng cái đó đó ra làm về sức ép. mà Mà cũng đã bị lung túc là tại vì nếu mà lấy lý do là cái chế độ quân phiệt đó đang đàn áp Đối lập chẳng hạn đó, mà CUP đó, đó thì mất luôn một cái cột trụ của nước Mỹ Trong cả cái hệ thống chiến lược mà đã xây dựng từ năm 1978 Giữa Ai Cập và Israel và Ai Cập làm một quốc gia gọi là giữ cái cái bảo vệ được cái sự ổn định ở đó Mà bây giờ nếu mà CUP cái chuyện đó thì cũng cả thành ra tiến cũng... Kẹt mà thoái ánh kẹt. Nhưng mà cái chuyện Ai Cập nó quan trọng đó, đó là sở dĩ lãnh đạo Ai Cập. Họ tiếp tục như vậy là tại vì họ có sự hỗ trợ của các quốc gia khác ở trong vùng. Mà đều là những quốc gia đồng minh của Mỹ mà không coi siêu cường Mỹ là cái gì cả. Cái đó mới là chuyện quan trọng. Trong những đồng minh của Mỹ trong khu vực thì chúng ta phải kể đến Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là quốc gia duy nhất trong Liên minh hồi, Liên minh Bắc Đại Thế Dương NATO và cả, cũng là một thứ đồng minh của Hoa Kỳ như là các quốc gia khác là Saudi Arabia chẳng hạn hay là Ai cập trước kia nhưng mà cho tới giây phút này thì hình như là Hoa Kỳ đối với thổ nhĩ Kỳ vẫn có những cái nước cờ mà khó giải thích phòng tôi tôi nghĩ đúng cái hồi tháng 5 vừa rồi đó là khi mà ông ông thủ tướng Erdogan của Turkey đến thăm Hoa Kỳ đó và họp ở trong phòng bộ dục của tòa bảy cốc đó, đó là hai bên đã có những cái nháng lửa là tại vì Hoa Kỳ trách cứ Turkey là tại sao đó là kín đáo, yểm trợ vũ khí cho những cái lực lượng gọi là phiến loạn hoặc là nổi dậy hay là cách mạng khởi nghĩa cái gì đó tùy theo cái quan điểm lập trường của mấy tôi những cái lực lượng võ trang chống lại cái chế độ Bashar al-Assad ở tại Syria thì Hoa Kỳ đó đó là chắc một đồng minh của mình đã làm chuyện đó Và cái chuyện thứ nhì nữa đó là cũng trách Turkey đó đó là kín đáo tác động với lại Syria rằng tức là Nomna có đối thoại với lại Iran ừ. là cái người mà bảo trợ cái chế độ Al Assad ở tại Syria và muốn rằng là nhờ Iran đó, đó là can gián cái chuyện của Syria như vậy. Tại vì Thổ đó là muốn lật đổ Syria và muốn Hoa Kỳ đó đó là phải có biện pháp mạnh để lật đổ cái chế độ Al Assad. Thì lúc đó đó đó là nước Mỹ khó chịu nhất là khó chịu về cái chuyện Thổ là đi nó chuyện với Iran. Nhưng mà bây giờ đó là 3-4 tháng sau đó, đó là chính họ Kỳ đi cho nó chuyện với Iran bây giờ. Thành ra, người ta mới nhìn thấy rằng là các nước đó, đó họ mới bảo rằng là Tôi đó, đó phải lo cho cái quyền lợi sinh tử và an ninh của chúng tôi. Quý vị ở xa, đó, đó nếu mà có lộn xộn đó là chúng tôi bị bể trước. Thành chúng tôi muốn nói chuyện với nước này, nói chuyện nước kia, muốn dàn xếp những cái giải pháp của chúng tôi, thì quý vị không cho. Nhưng mà sau đó chính quý vị cũng lại làm ưu nhiệt như vậy đó đó. Thì họ thấy rằng là cái lãnh đạo của Hoa Kỳ, từ đầu cụ thể là trường hợp của ông Obama đó đó, nói năng xương ngược. Chuyện thứ nhì đó, đó là trở lại cái câu mà hồi nãy anh nói về cái chuyện trực Ai Cập. Hoa Kỳ vừa mới thông báo hồi tháng đầu tháng 7, Rằng là vì cái quân đội Ai Cập đó, đó đảo chính ông Mohammed Morsi của cái lực lượng gọi là Hồi giáo, giáo đó Đại. đó Thành Hoa Kỳ mới bảo rằng là coi chừng đó, đó là chúng tôi phải nghĩ lại về cái chuyện viện trợ hay không. Thế thì định cúp viện trợ Hoa Kỳ viện trợ cho Ai Cập 1 tỷ 300 triệu đô la. Thì ngay lúc đó đó ba bốn nước hồi giáo, á dập hồi giáo ở chung quanh, Saudi Arabia là một Qatar là hai, cái gọi là các cái tiểu vương quốc đã dập thống nhất đó, là ba, chi ra 12 tỷ đô la cho Ai cập. Họ đã can ông tổng thống Obama rằng là ông đừng can thiệp vào chuyện Ai cập, ông đừng có bắt ông Hosni Mubarak phải đi. Ừ. May cho ông Obama đó, đó là quân đội đó, đó chính là quân đội đảo tránh ông Mubarak cất cất Umubarakat đi đặng để bảo dọn chế độ đó Và khi mà họ đưa vào cái tiến trình gọi là dân chủ đó, đó Thì người dân bầu lên lúc đầu đó, đó. Thì cái phong trào huynh đệ Hồi giáo nó lên Và đó là cái phong trào của Hồi giáo mà khá cực đoan Và làm tất cả các nước trong vùng vịnh đó đều sợ Thành ra họ bảo rằng là nếu mà Ai Cập bị lộn xộn Mà cái khuynh hướng đó nó lên đó Thì tất cả các cái nước gọi là Hồi giáo tương đối ôn hòa Tôi nói tương đối rồi nhé là đều bị chấn động hết. Thằng chính họ nó đi ngược với lại chủ trương của Hoa Kỳ. Quăng ra 12 tỷ đô la. Hứ. Và lập tức đó là trong vòng của mấy ngày thôi, chuyển ngân liền ba bốn cách khác nhau, 7 tỷ đô la cho chính quyền Ai Cập. Trong khi đó là nước Mỹ, một anh gọi là Đại Cường Quốc, Chiêu Cường có 1 tỷ 3 anh nhá nhá về cái chuyện anh dọa Anh bị cúp đó, thì họ đã cho Ai Cập, là cũng là một đồng minh của Mỹ, 12 tỷ đô la. Đó là những cái chuyện mà... Nó cho thấy, còn thêm một cái chi tiết này nữa. Tại vì nếu mà chúng ta giải ảo, chúng ta nhìn đến chuyện đó, đó là chung quanh các nước đó có một cái xứ Qatar. Họ có một cái công cơ sở quốc danh của họ, của chính quyền Qatar đó là chính là cái hệ thống truyền thông Al-Jahira. Rất mạnh, rất tác động trong đó. Thì cái xứ Turkey và xứ Ai Cập đó, đó, họ khó chịu với lại cái Al-Jahira đó. Là tại vì đó, đó là loan tin cái này thế kia mà hơi có cái khuynh hướng mà thiên về những cái đám gọi là Hồi giáo cực đoan, thì họ ngại chuyện đó Thì họ không hiểu đâu là tại sao mà ngày xưa thì bà Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng là cái hệ thống truyền thông đó đó đó là nó còn tác động còn mạnh hơn là truyền thông của Mỹ Và vài đầu năm nay, đầu năm 2013 họ còn khó chịu hơn nữa đó là chính là ông Al Gore làm ông phó tổng thống cũ Của nước Mỹ đó là bán cái hệ thống thông tin của mình cho Al Jaira lấy mấy trăm triệu Và nhờ cái đó mà Al Jaira đã có được cả một cái mạng lưới đó nó đã phát triển phải... mạnh hơn ở trong này Tại thì nước Mỹ thôi. Tại nước Mỹ thì mấy cái nước Hồi giáo xung quanh đó đó họ ngại Họ bảo rằng là cái ông nói một đằng làm một nẻo Rồi cái ông cứ nói như này làm như thế kia Mà trong khi ông tác động chuyện đó mà không, không biết rằng là cái đó nó gây hại ra làm sao Là tại vì trở lại cái chương trình chúng ta nói tuần trước đó, đó. Một thiểu số đó, đó tích cực và cực đoan nhất đó, đang tác động vào trong cái hệ thống chính trị trên Nên nếu mà bây giờ các nước khác họ cũng dùng cái hệ thống truyền thông của họ thí dụ như Al Jazeera hoặc là cái gọi là Central Television của Trung Quốc chẳng hạn đó họ có chương trình tiếng Anh rất lớn động trong này quần chúng của họ đã có nghe và kể cả nhiều người Mỹ gốc tàu đó, đó là cũng nghe đến nhận ảnh và tác động vào trong cái chuyện chính trị thì cái đó nó là những điều nó vô cùng bất lợi hai phút còn lại để hỏi ông nghĩa Cái hậu quả của cái chuyện shutdown này nó sẽ dừng lại đây hay là nó sẽ còn tiếp tục lan rộng nữa khiến cho hình ảnh của nước Mỹ ngày càng yếu đi? Tôi nghĩ rằng là nó không ở mặt này thì nó ở mặt khác. Nó sẽ lan rộng. Thì có lẽ là một phút đây thì tôi cho rằng là sức mạnh của nước Mỹ đó là nó ở người dân. Và đại đa số dân Mỹ đó là họ có thể họ sinh hoạt, họ sống, họ không cần đến cái bộ máy công quyền. Nhưng mà cái... Chuyện mà bộ máy công quyền bị đóng cửa xong rồi ừ. mỗi anh, mỗi một đảng đó nó làm xô giải thích ra rằng là Úi nó đóng cửa nó tệ đến như thế này này, có đó là lỗi tại đảng kia, chỉ trỏ với nhau, tức là cái mặt nổi như là mọt ở trên không thôi Cái ở dưới đó, đó nó mới quan trọng Thì khi mà bị những cái chuyện này, tôi cho rằng là cái tác động hay đó, đó là nó càng làm cho người Mỹ nhìn thấy thất vọng Về cái hệ thống lãnh đạo của họ Đó là cái lý do tại sao bây giờ đó là cái tỷ lệ ủng hộ của quốc hội Người ta vẫn cứ nói rằng là người dân Mỹ đó là, là coi những cái dân biểu nghị sĩ chúng Xin lỗi quý vị còn tệ hơn những cái anh bán xe hơi cũ đó chẳng hạn đó. Họ họ chê lắm Thì tôi cho cái đó có thể rằng là nó đưa đến một cái chấn động về mặt tâm lý Mà nó đưa đến cái thay đổi giống như là kỳ trước chúng ta vừa mới nói đó, đó là đến cái vụ mà sau 1968, năm 70 qua đến thời Carter về sau đó đó là cái hệ thống tuyển chọn của nước mỹ đó, đó là nó thay đổi, nó còn tệ hơn là cái thời mà có những cái ông chùm của đảng ở tại cơ sở và thời đó đó, đó là nước mỹ vẫn bầu lên những cái ông tổng thống rất là bảnh, rất lớn, Ủa? hai ông vâng. Cũng... Nhưng mà về sau này đó, đó thì tại... tôi nghĩ rằng là cái vụ này đó, đó nếu mà nó kéo dài thì nó là một cái cú điện giật. Và nó làm cho dân Mỹ bừng tỉnh, thì từ đó có thể rằng là nó sẽ đi qua một cái một cái cuộc cách mạng khác và chúng ta may là ở bên này nhìn đến cái cuộc cách mạng đó thành để cho mình không có phục Mỹ coi nền dân chủ Mỹ là nhất nhưng mà đồng thời đó đó là mình cũng không có hoàn toàn gọi là cứ phải trông cậy vào nước Mỹ để giải quyết cái chuyện của mình, tại vì mình nhìn thấy rõ ràng rằng là đâu có phải rằng là dựa vào Mỹ mà Việt Nam có dân chủ Và mình có phải để đi đấu tranh chuyện này chuyện kia thì mình thấy rõ ràng là ở tại địa phương của mình như này các cái giới chức địa phương của mình họ chỉ dùng cái chuyện gọi là vấn đề nhân quyền của mình đang để đi tác động vào trong cái chuyện bầu cử của họ thôi chứ còn họ đâu có làm. Thưa quý khán giả, một giờ rẽo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Sinh nghĩa tuần này do Đinh Văn Thái phụ trách đến đây là chấm dứt. Chúng tôi hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần tới. Kỷ niệm 35 năm nhật báo người Việt, 35 năm mới có một lần chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ thành lập từ hai mươi hai tháng hai năm hai đến mười tháng giêng năm hai chương trình áp dụng từ hai tháng tám năm hai đến mười tháng giêng năm hai mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với tòa soạn nhật báo người việt một bốn bảy street westminster ca chín điện thoại bảy hoặc vào trang nhà báo điện tử người việt W trân Trọng kính chào.